Chỉ dựa vào cô, một kẻ vô dụng không làm nổi chuyện gì, cô đang nghi ngờ tôi không có năng lực để uy hiếp cô sao? Tường vi vốn đang tức giận cảm thấy bị hạ nhược vũ khiêu khích lửa giận bùng lên. Hạ nhược vũ chậm rãi dựa vào lưng ghế, chắc chắn rồi, cô thường bị phòng làm việc này được trang bị camera độ nét cao, cô thật sự có ý định tiếp tục hành động hiện tại sao? Sau khi tranh cãi một lúc hạ nhược vũ đặt mắt lên phía trên cửa sổ, quả nhiên ở đó có một cái camera, sau khi liếc nhìn cái camera cô còn thuận tay cầm lấy cái kéo. Nhìn hàng loạt động tác của hạ nhược vũ, mặt tường vi đỏ bừng, không dám nói gì, vỗ nhẹ lên vai hạ nhược vũ, dường như muốn quét bụi trên vai cô, nhưng vẫn dùng lực rất mạnh. Nhìn tường vi bước ra khỏi văn phòng, hạ nhược vũ nén nụ cười, rồi đặt tay còn lại lên vai cô, một cơn đau nhói tấn công dây thân kinh của hạ nhược vũ. Hạ nhược vũ cố gắng nâng cánh tay lên, sau nhiều lần cố gắng mới biết là vô ích ngược lại đổ mồ hôi hột cả người như muốn sụp đổ. Thở vào nhẹ nhõm, Hạ Nhược Phú sách túi đi ra khỏi văn phòng trước khi đi ra ngoài còn lau mồ hôi trên chán, sau đó nở một nụ cười. Lúc đến bệnh viện đông đúc Hạ Nhược Phú vĩ liếc mắt nhìn hàng người đang xếp hàng, trong lòng tự hỏi hôm nay là ngày đặc biệt sao? Làm sao mà mọi người lại tập trung trong bệnh viện? Đầu óc vừa quay, Hạ Nhược Phú liên nghĩ tới một bác sĩ liên đi lên lâu, chỉ sau khi lên lâu cô mới nhận ra quyết định này thật sự quá sai lầm cả tân trật kín người. Bác sĩ Duy Nam trẻ tuổi thật đấy! Khi một bà lão nghe thấy người bên cạnh nói như vậy, trên mặt bà nở nụ cười nhân hậu, nhưng bác sĩ Duy Nam cho tới giờ vẫn chưa kết hôn, nên tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy, nghe chủ đề của mọi người, hầu hết họ đều không nói về bệnh tình của bản thân, và khi tất cả mối quan tâm đổ dồn lên cơ thể của Kiều Duy Nam, cô bỗng thấy khó hiểu, có vẻ như Kiều Duy Nam thật sự rất được lòng các bệnh nhân. Đi ngang qua đám người, hạ nhược vũ vừa định mở cửa, liền bị một cô gái trang điểm đậm kéo cánh tay, vẻ mặt không nhịn được mà đau đớn nhăn mày, cô gái này đang muốn giết cô sao tại sao phải kéo tay bị thương của cô? Cô làm gì vậy? Không thấy nhiều người như vậy đang xếp hàng sao? Thực sự là không ra gì. Hơn nữa, bác sĩ Duy Nam không thích kiểu phụ nữ hạ đẳng giống như cô đâu. Bớt ảo tưởng đi cô gái tóc xoăn chỉ vào mũi Hạ Nhược Vũ mà chửi vẻ mặt tự mãn như thể mình giành được giải thưởng lớn, giọng nói tràn chê sức sống, không có dấu hiệu của bệnh tật. Vừa mở miệng Hạ Nhược Vũ đang định nói gì đó, mấy gì phía sau cũng lớn tiếng bàn tán, thời nay người trẻ tuổi thật sự vô học nhìn thấy Hạ Nhược Vũ sắp trở thành mục tiêu của dư luận, cô nghe những người đó liên tiếp nói xấu cô mà có chút không hiểu ra sao, nhưng nghĩ lại thì có lẽ người ta nghi ngờ mình chen vào hàng lối nên cũng không nói gì. Chọn một phút trôi qua cô gái đó thấy hạ nhược vũ không có phản ứng gì mà sừng sốt cảm thấy có lẽ là đối lý nên không nói lại được thấy rất nhiều người đứng về phía cô ta, cô ta càng đắc ý hơn. Tôi đã từng thấy rất nhiều phụ nữ như cô không nhìn lại xem ra thế của mình ra sao, dám mơ tưởng đến bác sĩ Duy Nam, Kiều Duy Nam đang ngồi bên trong nhìn thấy bệnh nhân, nghe thấy bên ngoài càng ngày càng ồn ào, trên mặt lộ ra nụ cười tà mị quay đầu nhìn trợ lý đứng phía sau, đi xem chuyện gì xảy ra. Có lẽ là những cô gái lại tranh cãi lẫn nhau vì bác sĩ Duy Nam, trợ lý liếc nhìn Kiều Duy Nam có phần bất lực, nói giỡn, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa. Khi cánh cửa mở ra với một tiếng cạch cô gái vẫn đang ồn ào bên ngoài cũng dừng lại, nhìn vị bác sĩ mặc áo brao trắng thì nhanh chóng thu lại bộ dạng giữ tận. Bác sĩ, xin chào, sao vậy? Đang cãi nhau cái gì? Trợ lý liếc nhìn Hạ Nhược Vũ cúi đầu trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc nhưng đột nhiên không nhớ ra được liền nói với cô gái tóc xoăn. Nhìn thấy bác sĩ đang nói chuyện với mình, cô gái tóc xoăn lập tức bật cười, phương tay chỉ vào hạ nhược vũ, bác sĩ, anh xem, người cầm điếc này tự dưng chen vào hàng ngũ đang xếp hàng, nhưng cô ta vẫn không chịu rời đi cái quái gì mà cầm điếc. Hạ nhược vũ nghe vậy liền nhướng mày nói thẳng, này chị, chị phải bỏ tay ra thì tôi mới đi được chứ, nhìn thấy hạ nhược vũ đột nhiên lên tiếng, sắc mặt của cô gái tóc xoăn hơi giật mình, cô ta do dự buông tay đang cầm áo của hạ nhược vũ ra, nụ cười không thể gượng gạo hơn. Kiều Duy Nam vừa nhìn qua cửa liền bắt gặp Hạ Nhược Vũ sắc mặt tái nhật, sau khi nghe giọng nói của cô anh ta nhanh chóng đứng dậy, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất. Nhược Vũ, đau không? Nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang định quay người rời đi Kiều Duy Nam lờ đi cô gái tóc xoăn và nắm lấy tay áo Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt lo lắng. Khi cô gái tóc xoăn nhìn thấy Kiều Duy Nam vội vã bước ra ngoài, cô ta còn tưởng là đối phương đã nhìn thấy mình trong lòng choáng váng, nhưng cô ta thấy người bên kia đã bỏ qua cô ta và đi đến bên người câm đi Bầu không khí ồn ào bỗng nhiên an tĩnh lại, sau khi nghe giọng nói quen thuộc, Hạ Nhược Phú không nén được cảm xúc chậm rãi đi theo Kiều Duy Nam bước đến phòng ngoại trú. "Đi, nói với mọi người bên ngoài rằng buổi tư vấn chuyên môn hôm nay kết thúc, dám bắt nạt Nhược Phú của chúng ta, đúng là tự tìm cái chết." Nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Hạ Nhược Phú, Kiều Duy Nam không để ý đến biểu hiện của bệnh nhân, trực tiếp bùng nổ sự giận dữ trợ lý lại bước ra ngoài với biểu cảm không hiểu gì cả. Ngồi trên chiếc ghế êm ái, Hạ Nhược Vũ nhìn Kiều Duy Nam hùng hổ, không khỏi muốn cười một tiếng, bác sĩ Kiều Duy Nam, anh không thấy có lỗi với nghề bác sĩ sao? Bệnh viện này có một nửa cổ phần nhỏ của tôi, nên tôi muốn làm gì thì làm vẻ mặt nhăn nhó Kiều Duy Nam không có vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi điều trị cho bệnh nhân cô sao vậy? Cánh tay, trong vòng vài phút Kiều Duy Nam đã nhận được cuộn phim chụp cánh tay của Hạ Nhược Vũ, sau khi nhìn thoáng qua vài cái trên mặt anh ta nổi đầy mây đen, Nhược Vũ cô đánh nhau với ai đó sao? Trên tay cô có vết dạn xương nhẹ, xem ra từ bây giờ phải tránh xa người phụ nữ tường vi này một chút, đúng thật là quá tàn nhẫn, chỉ đập người một cái mà đã khiến người ta dạn xương như thế này, trong lòng hạ nhược vũ thầm trách đều tại tên xấu sa mạc du hải đó, thật sự không biết nhìn người. Hạ nhược vũ, sao em lại ở đây? Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng, thân thể hạ nhược vũ cứng đở thật sự trùng hợp như vậy sao, vừa nhắc đến thì đã đến rồi. Khi Mạc Du Hải bước vào, nhiệt độ trong phòng ngoại chú giảm mạnh khí thế mạnh mẽ của người đàn ông ngay lập tức tràn ngập căn phòng. Nhấc mắt lên, Kiều Duy Nam bắt gặp ánh mắt do hỏi của Mạc Du Hải, sau đó đưa mắt nhìn về phía trên phim, trên mặt có biểu cảm đã hiểu rõ. Quen biết nhiều năm, cho dù không cần bất cứ lời nào, anh cũng có thể hiểu được đối phương muốn biểu đạt gì, Mạc Du Hải bước vào nhìn cuộn phim, trên người anh lộ ra cảm giác âm u. Hạ nhược Phú em đánh nhau sao? Vừa nói, Mạc Du Hải đã hỏi một câu giống hệt như của Kiều Duy Nam, Hạ Nhược Vũ không khỏi đảo mắt nhìn hai người, cho dù lúc này có người nói với cô rằng hai người trước mặt là anh em thì cô cũng tin. Cô bất lực lắc đầu, Hạ Nhược Vũ thật sự rất khó nói, nếu thật sự khiêu chiến, cô ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của hai người, có đánh mười lân cũng không đủ. Nhìn vào ánh mắt trầm ngâm của Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Hải lạnh giọng ngắt lời cô, em đang suy nghĩ gì vậy? Không em không đánh nhau với người khác, em chỉ vô tình ngã mà thôi Tường Vi và Mạc Du Hải là thanh mai trúc mã, so với họ cô và Mạc Du Hải chỉ có thể được coi là mối quan hệ ngắn ngủi hời hợt có nói ra sự thật cũng không ai tin. Hạ Nhược Phú, em nói dối rất tệ. Mỗi lần nói dối, ngón tay sẽ vô thức túm lấy thứ gì đó, giống như bây giờ là túm quần áo vậy. Mạc Du Hải thản nhiên vuốt cằm. Nhanh chóng buông ngón tay ra trên mặt Hạ Nhược vũ chỉ lộ ra một nụ cười nhẹ, Mạc Du Hải, nếu em nói với anh rằng Tường Vi làm tổn thương em, anh có tin không? Đương nhiên sẽ không, Tường Vi sẽ không làm chuyện như vậy. Gần như là hỏi đáp nhanh, Mạc Du Hải không chút do so dự, trong mắt lóe lên một tia chỉ là thoáng qua. Nhún vai, Hạ Nhược vũ tỏ vẻ mong đợi và quay sang kiêu Duy Nam, bác sĩ Duy Nam, vậy tôi phải làm sao? Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô cũng không quá nghiêm trọng, chỉ cần cô chú ý không bê vật nặng, sau vài tuần cô sẽ khỏe lại, nhặt đơn thuốc lên, Hạ Nhược Phú rời khỏi phòng ngoại trú từ đầu đến cuối không thèm nhìn mặt Du Hải, cô kiêu hãnh đi trên đôi giày cao gót đi ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà, Hạ Nhược Phú đã đứng dưới cái nắng như thiêu đốt, đợi chiếc taxi chạy qua, nhưng một chiếc xe địa hình hạng sang đã dừng lại trước mặt Hạ Nhược Phú. Thật trùng hợp cô Nhược Phú, cửa sổ xe từ từ lùi về phía sau, một khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trong tâm mắt Hạ Nhược Phú, giọng nam đầy từ tính. Nhưng đầu, Hạ Nhược Vũ nhìn Phong Ngữ Hiên đang mặc một bộ trang phục thoải mái, khóe miệng thản nhiên cười, xem ra ngày nào anh cũng nhàn dỗi. Hôm nay là thứ hai, hình như không phải ngày nghỉ của giáo viên. Cô Nhược Vũ, nếu cô không phiền, tôi có thể đón cô đi, mở cửa, Phong Ngữ Hiên nhìn Hạ Nhược Vũ nói một cách lịch sự, nhưng ánh mắt đầy dò xét. Cảm thấy phía sau lưng có một ánh mắt sáng rực, Hạ Nhược Vũ không cần phải quay đầu lại cũng biết rằng đó phải là mạc du hải ở phía sau cô không xa, cô đột nhiên thay đổi ý định của mình, không muốn đi xe nữa Nâng chân lên, Hạ Nhược Phú ngồi dậy, vẫn không có nhìn ra ngoài cửa sổ, mà là nhẹ nhàng nhìn ghế lái trước mặt, vậy thì cảm ơn cô Nhược Phú bị bệnh sao. Phong Ngữ Hiên không hỏi địa chỉ của Hạ Nhược Phú, mà lái xe đi thẳng về phía trước, ngay cả giọng hỏi thăm cũng xuất hiện một tia quan tâm. Cho đến khi dứt lời, Phong Ngữ Hiên đang lái xe bỗng nhận ra rằng anh ta đang quan tâm đến người phụ nữ không liên quan gì đến mình, anh ta không khỏi ngạc nhiên, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như nước. Nghĩ đến đây, Hạ Nhược phú không khỏi nghĩ đến Mạc Xu Hải, không khỏi cảm thấy chua sót hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, không có việc gì nghiêm trọng. Vậy thì cô Nhược phú chỉ có phiền đi uống trà chiều cùng tôi không? Xe ổn định lái về phía trước yên lặng chờ câu trả lời của Hạ Nhược Vũ, không hề tỏ ra thúc giục. Nghe tiếng Anh ta nói vậy, Hạ Nhược Vũ thả lỏng rất nhiều kỳ lạ là mỗi lần cô gặp phải chuyện không hay xảy ra, dường như phần lớn thời gian cô đều có thể gặp được người đàn ông trước mặt. Tôi muốn một tách trà xanh, nhìn dãy đồ uống trói mắt hạ nhược vũ chỉ liếc mắt nhìn rồi thản nhiên nói một câu, sau đó mới xem xét trang trí cửa hàng. Phong cách đơn giản mộc mạc mang đến cho người ta cảm giác bình dị, sau giờ làm việc đến một quán nhỏ như vậy uống trà chiều quả thực rất thích thú, nghĩ đến đây trà được dọn ra. Nhược vũ tôi có thể gọi cô như vậy được không? Nhìn dáng vẻ người phụ nữ đang uống trà, đôi mắt của Phong Ngữ Hiên chợt như muốn rời đi, anh ta đã từng nhìn thấy đủ loại mỹ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một mỹ nữ độc đáo như Hạ Nhược Vũ trước mặt. Hạ Nhược Vũ gật gật đầu, vẫn đang hít trà trong ống hút chậm rãi cảm nhận được sự thỏa mãn mà trà mang lại cho vị giác. Tay phải của cô bị thương, nói chính xác là cánh tay của cô bị thương, đặt chén xuống, Phong Ngữ Hiên nhìn khuôn mặt người đối diện có chút kinh ngạc thản nhiên cười. Nghe tay trái của anh là bác sĩ sao? Hạ Nhược Vũ chớp mắt mấy cái cô thật sự không nghĩ ra được lời giải thích nào khác một câu nói chúng như vậy quả thực không ngờ. Đúng lúc này, điện thoại di động của người đàn ông vang lên, anh ta liếc nhìn màn hình rồi trực tiếp nghe máy, Hạ Nhược Vũ có chút không quen, ánh mắt nhìn về một bên. Trước cửa sổ, Hạ Nhược Vũ thực sự nhìn thấy Mạc Du Hải thản nhiên ngồi ở đó uống trà chiều mà lại như thể uống rượu vang hảo hạng, vài cô gái cũng đang nhìn Mạc Du Hải. Thu hồi ánh mắt Hạ Nhược phú nhìn thấy Phong Ngữ Hiên cút điện thoại, nếu anh Ngữ Hiên bận anh có thể đi giải quyết việc của mình, anh ta xua tay, Phong Ngữ Hiên xin lỗi, tôi không bận. Nói ra thì tôi có rất nhiều nghề tay trái, nhưng giáo viên là nghề nghiệp chính của tôi. Cô không phải là người thuận tay trái, nhưng hôm nay lại dùng tay trái để uống trà, không khó để kết luận tay phải cô có vấn đề. Về năng lực quan sát của anh ta, Hạ Nhược phú gật đầu tỏ vẻ khẳng định đang châm ngâm nhìn hoa văn trên bàn. Muộn rồi, Hạ Nhược phú em không nên về nhà sao Mạc Du Hải uống xong một tách trà, nhìn hạ nhược vũ vẫn đang nói chuyện phiếm với người đàn ông, anh nhấc chân đi thẳng đến chỗ hai người. Giọng nói đột một cắt ngang giọng nói của Phong Ngữ Hiên, anh ta ngước mắt lên nhìn Mạc Du Hải cười, ngay từ lần đầu tiên người đàn ông bước vào, anh ta đã phát hiện ra ồ, anh Du Hải, chúng ta lại gặp nhau. Tôi còn hy vọng sau này sẽ không phải gặp nhau nữa, Mạc Du Hải ôm người phụ nữ tỏa ra khí thế mạnh mẽ ra xung quanh. Biết sức lực của mình không bằng Mạc Du Hải nên Hạ Nhược Vũ cũng không vùng vẫy, chủ yếu là do vết thương trên người cô thật sự khiến cô không thể chống cự cho nên cô chỉ đành để anh bế cô lên xe bữa tối em muốn ăn gì. Anh nhờ người đi làm, nhìn Hạ Nhược Vũ đang ngồi cạnh không hiểu sao cơn giận của Mạc Du Hải đã giảm đi rất nhiều. Khi quay đầu lại, Hạ Nhược Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, sao cũng được. Trước khi chiếc xe thể thao Maybach dừng lại, cửa đã được mở, Hạ Nhược Vũ bước giày cao gót ra ngoài, đi thẳng về phía cửa, để mặc gió lạnh lùa qua tóc Xin chào cô Nhược Phú, chào cậu chủ Du Hải, những người hầu cung kính chào hỏi đôi nam nữ, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc kệ mọi người, Hạ Nhược Phú trực tiếp đi tới phòng ngủ trên lầu, khóa cửa ngay khi bước vào, trực tiếp ném túi xuống giường, nằm ở trên giường nhìn trần nhà. Hàng ngàn suy nghĩ hội tụ trong đầu cô, giống như một mớ hỗn độn, rốt cuộc cô cũng không hiểu ra sao, trong lòng không ngừng suy nghĩ miên man, cứ suy nghĩ như vậy, Hạ Nhược Phú chìm vào giấc mộng mãi đến tối, Hạ Nhược Vũ bị tiếng chuông điện thoại di động ồn ào đánh thức, rụi rụi đôi mắt buồn ngủ. Cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc điện thoại di động kêu âm trong túi sách, liền cút máy mà không thèm nghĩ ngợi gì. Làm phiên giấc ngủ của người khác thật là vô lễ. Sau khi lầm bầm vài câu, Hạ Nhược Vũ xoay người nhắm mắt lại, khéo léo đắp chăn bông. Mặc Du Hải đang tổ chức một hội nghị chuyên hình quốc tế trong phòng làm việc của mình, lướt nhìn màn hình điều khiển và chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Hạ Nhược Vũ đang vặn vẹo dưới chăn bông, một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe miệng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, điện thoại di động của Hạ Nhược Vũ lại vang lên, nhạc chuông ôn ào đặc biệt chói tay, người trong chăn thò tay ra ấn nút nghe máy. Rốt cuộc có chuyện gì? Không thể để tôi ngủ dậy xong rồi nói sao? Đầu của Hạ Nhược Vũ ong ong, không thèm nhìn màn hình cô gâm lên, vừa nói vừa ngáp. Ngôi trước máy tính, Trần Hạ Thu Phương lắng nghe những lời phàn nàn ngái ngủ của Hạ Nhược Vũ, cô ấy cũng không để bụng thay vào đó, cô ấy mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy màn hình máy tính, nụ cười của cô ấy đột một dừng lại sau khi hít một hơi, trần hạ thu phương bình tĩnh nhất có thể nói hạ nhược vũ đừng đi ngủ bật máy tính hoặc điện thoại di động lên phút bản tin trang nhất nếu cậu còn có thể đi ngủ được thì cứ ngủ không khỏi trợn to hai mắt lòng hạ nhược vũ sụp đổ chuyện này rất buồn cười sao đánh thức người khác dậy chỉ vì một bản tin đợi tôi tỉnh dậy rồi nói sau đừng gọi nữa nếu không sẽ tuyệt sao cô hung hăng cút điện thoại hạ nhược vũ lại nhắm mắt lại nhưng cô vẫn đang băn khoăn không biết trần hạ thu phương muốn cô nhìn thấy cái gì có lẽ nào là tận thế không Hàng loạt phỏng đoán quay cuồng trong đầu cô. Nghe tiếng cút máy, Trần Hạ Thu Phương không khỏi khó chịu, cô ấy vẫn biết tính cách của Hạ Nhược Phũ, Hạ Nhược Phũ như một con mèo nhỏ tò mò về mọi thứ, vì vậy cô ấy chỉ cần nói như vậy là đủ để kích thích sự tò mò của cô rồi. Trong phòng làm việc, Mạc Du Hải đang nghỉ ngơi trên đường nhìn bóng dáng cô ngủ trên giường, ánh mắt híp lại, đang nghĩ sau khi vết thương trên người cô hoàn toàn lành lại, nhất định phải thử tư thế này. Có một âm thanh bằng tiếng Anh từ tai nghe Bluetooth, mặc dù hải thu hồi ánh mắt của mình, sau đó nhìn vào màn hình độ nét cao khổng lồ trên tường, khuôn mặt anh khôi phục lại sự lạnh lùng thường ngày. Vừa mới dùng dấu vân tay để mở khóa màn hình, Hạ Nhược Phú nhận được tin nhắn từ Trần Hạ Thu Phương, cô tò mò mở ra xem thì thấy trên trang nhất có tin tức con gái nhà họ Hạ đã hoàn toàn suy bại. Trên mặt Hạ Nhược Phú hiện lên một nụ cười, trong lòng mang theo sự tò mò hóng chuyện, bấm vào xem. Mãi cho đến khi một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong tâm mắt Hạ Nhược Vũ nụ cười của cô bỗng dừng lại, cô gái trong ảnh đang ngủ trên giường với một vài người đàn ông, động tác rất mờ ám. Nhìn vào một bức ảnh quy mô lớn như vậy, trong lòng Hạ Nhược Phũ chấn động. Đây là có người dở trò, suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng xoay chuyển. Cô chụp tư thế trong bức ảnh này lúc nào. Lao chóp mũi, hạ nhược vũ cầm điều khiển, mở tivi lên, tình cờ thấy nhiều phóng viên phỏng vấn một người đàn ông, người đàn ông thoạt nhìn không phải là minh tinh, nhưng anh ta đem lại cảm thấy quen thuộc. Anh Lý, anh và con gái nhà họ hạ gặp nhau thế nào? Anh nghĩ gì về ảnh dương chiếu hiện tại? Vâng, anh Lý, có thiện tiết lộ tên của ba người đàn ông kia không? Từng câu hỏi như sấm đánh giữa trời quang, khiến hạ nhược vũ chấn động đến mức ngơ ngác. Sau khi cẩn thận nhìn khuôn mặt của người đàn ông, cô nhanh chóng dơ điện thoại di động lên và phát hiện ra rằng người đàn ông trên TV là một trong những người đàn ông trong ảnh. Vứt chiếc điện thoại, Hạ Nhược Vũ lấy hai tay ôm lấy mặt có kẻ muốn hãm hại cô sao? Đó là Tường Vi, hay là người khác? Mí mắt nhảy dựng, mặc dù Hải nhìn thấy Hạ Nhược Vũ đang bực bội trên màn hình, lại thấy cô rất vất vả tắt TV, ném điều khiển ra xa, ném điện thoại vào sofa. Cô gái nhỏ này phát điên à. Mạc Du Hải nhìn hạ nhược vũ thu mình trong chăn bông, vẻ mặt có chút tối sầm lại. Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, giọng nói của Mạc Du Hải trực tiếp cắt ngang một người Mỹ đang muốn phản bác quan điểm của mình, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Du Hải cứ thế kết thúc cuộc họp. Nhìn thoáng qua trạng thái hạ nhược vũ vẫn thẫn thờ, Mạc Du Hải tắt chế độ im lặng, chỉ phát hiện có mười mấy cuộc gọi nhớ, sau khi gõ vào màn hình, anh gọi lại có chuyện gì. Đinh Giang đang lo lắng thì thấy Mạc Du Hải gọi lại, như nhìn thấy thần cứu mạng nhanh chóng nói thông tin thu thập được ra cậu chủ Du Hải, ảnh chụp cô nhược vũ và mấy người đàn ông trên giường đã trở thành bức ảnh được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Nhưng sau khi xác minh thì phát hiện ra bức ảnh có sử dụng Photoshop, thông báo cho các đơn vị truyền thông rằng lập tức gỡ bức ảnh đó xuống, thời hạn là 5 phút cút máy, Mạc Du Hải cũng mở điện thoại di động lên, nhìn tiêu đề, phát hiện một bức ảnh khổ rất lớn. Nhìn vào, Hạ Nhược Vũ có làn da trắng xứ trên bức ảnh ánh mắt Mạc Du Hải không khỏi lộ ra vẻ riêu cực, trên ngực Hạ Nhược Vũ có một nốt ruồi rất đẹp nhưng nhân vật chính trong bức ảnh thì không. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cầm lên, thu phương, tôi đã xem rồi. Tôi nghĩ chúng ta nên im lặng xem tình hình rồi hành động sau, nghe phân tích rõ ràng và logic của Hạ Nhược Vũ, ngón tay Trần Hạ Thu Phương nhanh chóng nhìn thấy mấy trang liên tiếp vẻ mặt có chút kinh ngạc trầm xuống, Hạ Nhược Vũ, vừa rồi tin tức tràn ngập hiện tại đều bị quét sạch thật sự cậu không làm gì sao? Sau khi chớp chớp mắt lòng Hạ Nhược Vũ trào dâng tôi ngồi nhà mà cũng bị sự oan ức này đổ vào đầu mà không thể làm gì được tôi, lẽ nào người đăng tấm ảnh đột nhiên lương tâm cắn rứt? Vừa cất điện thoại đi, Hạ Nhược Vũ nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, đảo mắt rồi nhanh chóng đổi sang tư thế ngủ có thể nhìn thấy. Làm sao, em đang mong muốn anh làm gì với em sao? Mạc Xu Hải liếc nhìn Hạ Nhược Vũ đang giả vờ ngủ trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt bước về phía giường. Nghe thấy âm thanh, Hạ Nhược Vũ như một con cá chép ngồi thẳng dậy, nhìn thấy Mạc Xu Hải đã ngồi ở bên giường, do dự nói, anh nhìn xem có máy bay kia. Em trẻ con quá đấy, Mạc Du Hải nâng ngón tay lên, cầm chiếc cầm của người phụ nữ, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, trong cơ thể anh không khỏi nhộn nhạo. Nở nụ cười gượng gạo, Hạ Nhược Phú nhìn ánh mắt Mạc Du Hải hơi khác lạ, lập tức nhận ra sự nguy hiểm của người đàn ông lúc này, vội vàng lùi về phía sau, mở ra khoảng cách giữa hai người. Cô ho một tiếng, Hạ Nhược Phú nhanh chóng bước ra khỏi giường và giả vờ đặt tay lên bụng cô một cách, ôi, em đói quá. Không biết bữa tối của dì Hoa đã sẵn sàng chưa? Lúc xuống lầu, hai người ăn tối mà không nói gì, trong đầu hạ nhược vũ đang tự hỏi liệu người đàn ông trước mặt mình có nhìn thấy những bản tin sai sự thật đó và đã dẹp nó xuống rồi hay không. Mặc dù hải, hôm nay anh bận biệu làm những gì vậy? Cô định hỏi anh đã nhìn thấy bản tin đó chưa, nhưng rồi cô hỏi câu khác. Anh ngẩn đầu lên, mặc du hải đang uống canh thản nhiên liếc nhìn người phụ nữ đối diện, anh đã hiểu rõ cô đang muốn nói gì, nhưng vẫn giả vờ như không biết hôm nay em quan tâm anh nhiều như vậy, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cúi đầu ăn món tráng miệng trong lòng trống rỗng, biết rằng không thể hỏi ra thông tin quý giá nào từ miệng Mạc Du Hải. Hai người vừa ăn tối xong, để tránh Mạc Du Hải, Hạ Nhược Vũ lao vào ghế sofa, cô mở phim lên xem, mặc dù mắt nhìn vào màn hình, nhưng lòng Hạ Nhược Vũ đã quay cuồng. Chuông cửa đột nhiên vang lên, gì giúp việc đang dọn dẹp để cây chổi xuống, chạy một mạch ra cửa, liếc mắt nhìn đám người đang đứng ngoài cửa vội quay lại, cậu chủ Du Hải, là cô chủ đến thăm cậu, cậu mau ra xem đi. Mạc Du Hải đang đọc sách nghe thấy gì giúp việc nói vậy, thản nhiên lật một trang sách, để cô ấy vào đi, đổi với em gái Mạc Du Huyên. Mạc Du Hải không thể nói là yêu quý, cũng không thể nói là ghét bỏ, chỉ là trách nhiệm, chỉ cần không quá đáng, bình thường vẫn sẽ để ý đến cô ấy. Cô Du Huyên, người hầu mở cửa và chào Mạc Du Huyên với một nụ cười cứng ngác trên khuôn mặt. Có phải bà bị lẫn rồi không? Mở cửa quá chậm, để tôi đứng chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, bà có chịu trách nhiệm được không? Cắt ngang lời người hầu, Mặc Du Huyên tức giận đẩy bà ấy và bước vào với đôi giày cao gót 10 phân. Ngồi trên ghế sofa xem TV, Hạ Nhược Phú đang nhìn người hầu ngã xuống đất. Sự tức giận bùng phát khi Mạc Du Huyên đi ngang qua cô thản nhiên ném một cái gối sang. Một vật thể đột nhiên xuất hiện gần chân cô ấy, Mạc Du Huyên không kịp phản ứng lại, nhưng đôi giày quá cao cô ấy ngã bột một tiếng trên sàn đá cẩm thạch. Ngồi trên bàn, Mạc Du Hải hơi nhìn lên và thấy nụ cười trên khóe miệng Hạ Nhược Phú. Vì lý do nào đó, anh bỗng thấy buồn cười. Người phụ nữ này chưa bao giờ là kiểu người im lặng chịu thiệt, sẽ trả thù cho dù là người thân bên cạnh. Hạ Nhược Vũ, nhìn Hạ Nhược Vũ vẫn đang xem tivi ngón tay Mạc Du uyên cũng không dám động vào chân cả người như muốn dã rời trong phút chốc. Nghe thấy có người gọi tên mình, Hạ Nhược Vũ quay lại thì thấy Mạc Du uyên đang nằm trên sàn, trên mặt hiện lên vẻ nghỉ ngờ Du uyên cô đến khi nào vậy? Sao lại nằm trên đất mà không đứng lên, sàn nhà rất lạnh đấy? Nhìn thấy vẻ mặt tự phụ của Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Huyên thấy Mạc Du Hải trong phòng khách, vì vậy cô ta chỉ có thể mở miệng mắng, đúng là con, điếm, nhìn thấy sự làm màu của Mạc Du Huyên, Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn bật cười, cô thản nhiên nhấc chân lên, không có ý đứng dậy giúp cô ta chút nào, giọng cũng không quá lớn mà nói, cũng như nhau cả thôi. Trong nhà này, Hạ Nhược Vũ bây giờ có thể kiêu ngạo như vậy sao? Mạc Du Huyên tức giận hết lên, người hầu chết hết rồi sao? Còn không tới giúp am tôi? do quá tức giận, việc Mặc Du Huyên ngẩng đầu lên động vào mắt cá chân, khuôn mặt cô ta lập tức trở nên méo mó, giọng nói mang theo một chút đau đớn. nhìn thấy cơn tức giận của Hạ Nhược Vũ đã gần như biến mất, Mạc Du Hải ngẩng đầu lên. Du Huyên em đang làm gì vậy? Với sự giúp đỡ của người hầu, Mặc Du Huyên cuối cùng cũng ngồi trên ghế sofa, nhìn Hạ Nhược Vũ đang ngồi ở phía đối diện một cách hung dữ. Sau đó cô ta nói với Mạc Du Hải, anh trai anh nhìn này, người phụ nữ đó muốn giết em, không phải cần phải dạy dỗ cho cô ta một bài học sao? Dạy dỗ. Anh thấy nhược vũ làm đúng làm, người nên dạy dỗ là em, sau khi đóng sách lại, Mặc Du Hải đứng dậy cầm hòm thuốc bước đến bên cạnh mộ Du Huyên, dù sao thì cũng là em gái ruột của anh, anh vẫn nên xem cô ta có bị thương hay không. Mạc Du Huyên nhìn Mạc Du Hải đang ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt có chút buồn bã, cô ta đã bao nhiêu năm không nhận được sự quan tâm của anh trai rồi. Nghe thấy một tiếng cạch mặt Mạc Du Huyên lập tức đổ đầy mồ hôi, và nước mắt càng rơi nhiều hơn, như thể anh ta đã phải chịu một nỗi bất bình lớn. Sau này nếu em vẫn muốn dùng đôi chân này, tuần sau đừng đi giày cao gót, sau khi bôi thuốc Mạc Du Hải lạnh lùng nói, không quan tâm đến những giọt nước mắt trên mặt mộ Du Huyên. Vừa mở miệng Mạc Du Huyên nhẹ nhàng bước chân trần xuống sàn, lắc qua lắc lại, nhận ra sự đau đớn không còn nữa, cô ta lập tức mỉm cười, cảm ơn anh em sẽ chú ý. Nhìn quan hệ anh em vui vẻ, Hạ Nhược Phú tiếp tục TV với vẻ mặt thản nhiên, tuy rằng buồn tẻ, nhưng tốt hơn là xem người khác làm màu. Mà này, anh trai, anh đã xem tin tức hôm nay chưa? Sau khi nghe thấy thế, hai mắt Hạ Nhược Vũ bất giác sáng lên, lúc này Mạc Thu Uyên mới bắt đầu bày tỏ ý định của mình. Mặc dù Hải đang thu dọn hộp thuốc cũng nói gì, ngay cả động tác trên tay cũng không có chút nào dừng lại, em nói đi chính là tin tức về người phụ nữ của anh đó, ngày hôm nay thật sự cô ta đã nổi tiếng rồi, cổ phiếu của công ty Nhật Hạ còn vì chuyện này mà tăng một chút, anh à, người phụ nữ của anh không chỉ đăng ảnh nút lên mạng mà còn chụp ảnh lên giường với mấy người đàn ông khác nghe Mặc Duyên miêu tả, Hạ Nhược Phú không nhịn được mà bái phục xem ra kỹ năng ăn nói của nhà họ Mạc đúng là rất tốt, có thể dễ dàng chuyển từ trắng sang đen, xem ra Mặc Duyên không hề biết chuyện những tin tức đấy đã bị gỡ bỏ. Nhìn thấy Mạc Du Hải hở hững, Mạc Du Huyên nhanh chóng mở máy, phát hiện tất cả tin tức đều biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Kinh nhạc nhìn vẻ mặt thờ ơ của Hạ Nhược Vũ ở phía đối diện, mặt Mạc Du Huyên bất giác đen lại, nếu không phải do chính mình làm ra cô ta sẽ nghỉ ngờ không biết chuyện này có xảy ra không. Hạ Nhược Vũ cô cũng giỏi đấy, tôi hy vọng lần sau cô sẽ gặp may mắn, Mạc Du Huyên nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hạ Nhược Vũ. Hạ Nhược Vũ lặng lẽ cười, cô cũng lười nhìn Mạc Du Huyên, nhìn bộ dạng cô ta tức giận nhìn cô, rõ ràng chuyện này có liên quan đến cô ta. Cô cứ việc, nói xong, Hạ Nhược Vũ vui vẻ quay người đứng dậy trở về phòng ngủ, cô là người muốn nghĩ chuyện làm ăn, cũng không có nhiều thời gian giải quyết chuyện này. Nắm lấy tay áo của Hạ Nhược Vũ, Mạc Du Huyên nhìn ánh mắt Mạc Du Hải nhìn qua, trong mắt cô ta lập tức tràn đầy ý cười, thậm chí giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn một chút, chị Nhược Vũ chẳng lẽ chị không thức giận sao? Không phải tôi bình thường không dễ thức giận như vậy, Hạ Nhược Phú nghiêng người dôi thở ơ nói, ngữ khí bình tĩnh, dùng tay kéo lại tay áo. Sau vài tiếng cười khan, Mạc Duyên nhất thời không tìm ra chủ đề gì để nói tiếp đúng rồi, Hạ Nhược Phú tôi nghe nói chị thậm chí còn xa thải Tường Vi, nói đến cái tên Tường Vi, phòng khách trong phút chốc trở nên yên tĩnh hơn. Hạ Nhược Phú nhìn Mạc Duyên cố tình nhắc đến cái tên này, xem ra đêm nay thật sự là một đêm định mệnh khó có thể yên tĩnh quẹt mũi hạ nhược phú nhàn nhạt nhìn mạc du nguyên ánh mắt vẫn không quên liếc mắt nhìn mạc du hải, du nguyên cô và tường vi hình như có quan hệ rất tốt ít nhất thì tốt hơn quan hệ giữa tôi và cô nhiều đúng không? về phần tính cách của mạc du nguyên hạ nhược phú đã cảm nhận được rất rõ ràng một cô chủ được nuông chiều từ nhỏ ai cũng phải dỗ dành không thể nghe lời nói thật càng ngốc nghếch đáng yêu chị có tư cách gì để so sánh với chị tường vị? Vừa nghe thấy Hạ Nhược Vũ nói vậy, ánh mắt Mạc Duyên nhất thời không giấu được vẻ chán ghét, thậm chí độ cao của giọng nói của Tăng lên vài bậc. Giấu đầu hở đuôi, Hạ Nhược Vũ cười thâm vài cách xem ra chủ mưu chuyện này đúng là thường vi thật sự là càng ngày càng thú vị, nhưng thử nghĩ xem ai mà thấy chuyện có thể ra tay mà không tốn chút sức nào mà không động lòng chứ. Mạc Duyên, thời gian này em ngoan ngoãn ở nhà cho anh. Không có việc gì thì đừng đi lung tung lung tung. Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, Mạc Du Hải lạnh lùng nhìn Mạc Duyên. Cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn, Mạc Du Huyên không dám ở lại nữa, nói vài câu liên chuôn mất trước khi rời đi còn hung hăng nhìn chằm chằm vào Hạ Nhược Phú. Em gái anh thật sự rất đơn thuần và dễ thương. Nhìn Mạc Du Hải đưa mắt nhìn vào màn hình TV, Hạ Nhược Phú nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông, hy vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh để khẳng định suy đoán của mình. Không vội vàng gật đầu, Mạc Du Hải chắp tay, vẫn xem tivi phía trước, không sao, con bé từ nhỏ được nuông chiều nên không biết cách cư xử câu này gần như tương đương với gia hiệu. Hạ nhược vũ lập tức hiểu ý của người đàn ông, nắm lấy tay người đàn ông không nói một lời em mệt mỏi anh ôm em lên lầu nghỉ ngơi, được không? Đối mặt với hành động táo bạo đột một của người phụ nữ, thân thể Mạc Du Hải căng cứng, hơi thở không tự chủ được nhanh chóng đi lại, không nói một lời anh bế người phụ nữ lên ghế sofa. Khi đi qua cầu thang, hai ánh mắt va vào nhau, họ đều mỉm cười ở góc tòa nhà, ánh mắt nhìn thấy gì giúp việc vẫn ở bên dưới nhưng họ vẫn tiếp tục nói và cười như không thấy. Đặt chân lên cửa, Mạc Du Hải ôm Hạ Nhược Vũ nhẹ nhàng đặt ở trên giường, dùng thân thể mềm mại của người phụ nữ phủ lên, thi thao nói, hôm nay em chủ động, anh thích nghe thấy tiếng động, sắc mặt Hạ Nhược Vũ thay đổi, cô đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của người đàn ông, cho đến bây giờ cô lại một lần nữa nhận ra sự tranh lệch giữa nam và nữ. Mạc Du Hải, đừng đi quá xa x Giọng nói cuối cùng của Hạ Nhược Vũ nuốt trở vào bụng, miệng cô bối rối, mặt bất giác đỏ lên. Chỉ nghe ưm, một tiếng, thân ảnh hai người đan vào nhau, trên giường đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ quái, cả căn phòng mơ hồ tràn ngập bầu không khí ám muội Mãi đến tận đêm khuya, Hạ Nhược Vũ mới cảm thấy thân thể không còn là của mình, sau một hồi vận động, Mạc Du Hải mới dừng lại, cô cũng suýt ngất đi. Sau khi ăn sạch người phụ nữ, trên mặt Mạc Du Hải nở nụ cười, ngay khi cánh tay cứng đờ anh bế người phụ nữ lên giường, đi thẳng vào phòng tắm, bước chân vân vững vàng. Sau khi ngâm mình trong bồn tắm Hạ Nhược Phú bao trùm bởi làn nước ấm chưa kịp phản ứng, mở me ra bông thấy phần quan trọng của đàn ông. Mạc Du Hải, anh đúng là thích phô dương. Khuôn mặt của Hạ Nhược Phú đỏ bừng và lấy tay che me mình, nhưng trong giọng nói tức giận lại mang theo sự làm nũng. Sau khi ngồi xuống, Mạc Du Hải yên lặng nhìn cô, nhưng ý cười trên mặt cũng dần dần sâu xuống đáy mãi, vừa rồi chẳng phải em rất thích sao, sao bây giờ quay mặt lại không nhận người nữa. Nghe giọng nói khó chịu của người đàn ông, Hạ Nhược Vũ nóng lòng muốn trực tiếp hất tay anh ra, nhưng chỉ có thể tức giận đặt tay xuống, nhưng chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh đang cười, lúc này mới phát hiện là mình bị lừa. Anh không mệt sao, cô chơi vui như vậy sao, lại có thể khiến Mạc Du Hải hết lần này đến lần khác muốn chơi đùa, Hạ Nhược Vũ không khỏi lầm bẩm. Cúi người về phía trước, trong mắt Mạc Du Hải tràn đầy vẻ vui đùa, đương nhiên là anh còn có sức, sao vậy, em muốn làm tiếp sao? Thân thể đột nhiên ngã về phía sau, Hạ Nhược Vũ uống vài ngụm nước mới được người đàn ông đỡ dậy, cô nhìn người đàn ông Vân đang cười, trong lòng cảm thấy oán hận, anh thật xấu xa, sơ sơ tóc của Hạ Nhược Vũ đang hoảng sợ, Mạc Du Hải nở nụ cười trên mặt, những tin tức đó là anh cho người gỡ xuống, đột nhiên nghe thấy người đàn ông nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Hạ Nhược Vũ nhất thời không biết nên biểu cảm gì, thậm chí đầu óc như muốn đình công, hoàn toàn trống rông. Tại sao khi nhìn thấy nó, anh lại không hỏi em? Cầm bọt nước trong bồn tắm lên, Hạ Nhược Phú rũ mắt hỏi, cô thật ra muốn giải thích với Mạc Du Hải, nhưng người bên kia không cho cô cơ hội giải thích. Đưa tay ra, Mạc Du Hải cầm lấy một chút bọt biển đặt ở trên bàn tay nhỏ bé của Hạ Nhược Phú, anh tin em, đâu cần em phải giải thích. Tay khế run lên, nghe thấy người đàn ông đột một bày tỏ, khiến cả trái tim Hạ Nhược Phú run lên, cô chỉ có thể mở miệng nhưng không nói lên lời. Sau khi suy nghĩ, Hạ Nhược Vũ vân nói những gì trong lòng, Mạc Du Hải, từ trực giác của một người phụ nữ, em nghĩ Thường Vi. Có vấn đề, Mạc Du Hải nhân trực tiếp nói tiếp lời nói của Hạ Nhược Vũ, bình tĩnh nói, giống như đang nói những chuyện không liên quan đến mình. Đột nhiên hai mắt cô mở to, Hạ Nhược Vũ nhìn Mạc Du Hải bằng ánh mắt kinh ngạc hóa ra anh đã biết chuyện này từ lâu cho nên, niềm tin trước đây đối với Thường Vi chỉ là một sự ngụy tạo. Tường vi thật có lẽ đã mất rồi, tường vi này có lẽ là giả, nhìn ánh mắt kinh ngạc của người phụ nữ, Mạc Du Hải kiên nhẫn giải thích. Vô thức nắm chặt hai tay, Hạ Nhược Phú nhìn người đàn ông, làm sao anh phát hiện ra? Ngón tay lướt qua mái tóc đen dày của người phụ nữ, Mạc Du Hải nhìn khuôn mặt hồng hào của Hạ Nhược Phú, trong mắt anh tràn đầy dịu dàng, toàn thân có một luồng khí ấm áp. Vừa nhấc mắt, Hạ Nhược Phú bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Mạc Du Hải, sắc mặt hơi đổi, người đàn ông này thật sự chưa từng biết viết chữ mệt. Ngả người ra sau, hạ nhược vũ lại mở rộng khoảng cách giữa hai người, cô không muốn chịu sự tàn bạo của người đàn ông trước mặt trong phòng tắm, để không lộ ra quá rõ ràng, cô cố ý nói, rốt cuộc tường vi có chỗ nào không bình thường vậy. Từ trước đến nay, tường vi luôn gọi anh là Đại Mạc và Mạc Duyên là Tiểu Mạc. Kể từ khi cô ta biến mất trong bệnh viện và quay trở lại, cô ấy chưa bao giờ gọi như vậy, và kết quả xét nghiệm DNA cho thấy cô ta không phải là Tường Vy. Sau khi Mạc Du Hải kiên nhẫn nói xong, ngón tay ôm lấy eo người phụ nữ, dùng sức nhẹ cuối cùng cô bị Mạc Du Hải bị ôm vào trong lòng ấm áp vui sướng. Nghe điều này Hạ Nhược Vũ thực sự hơi sốc cô thực sự luôn nghĩ rằng Tường Vy là cô ta, sau khi bí ẩn được tiết lộ cô ta lại biến thành một người người hoàn toàn khác nhưng bây giờ cô. Em cảm thấy thật hỗn loạn. Em sợ rằng chiến trường thuốc súng thực sự này không thích hợp với em. Em vẫn thích hợp hơn với một nơi như trung tâm mua sắm hơn. Sau khi nghĩ xong, Hạ Nhược Vũ nhìn bong bóng trước mặt cười nhạt. Mặc dù Hải luôn ngưỡng một tính cách vô tư của một cô, cho dù có chuyện gì, Hạ Nhược Phú cũng không hàm răng trắng bóng của người phụ nữ. Mặc dù Hải không khỏi lại cúi người về phía trước, đặt một nụ hôn sâu lên môi Hạ Nhược Vũ trong phòng tắm dần dần tràn ngập mùi ái tình nông đậm. Đến khi Mạc Du Hải xong việc, Hạ Nhược Vũ đã hôn mê, anh nhẹ nhàng bế người phụ nữ lên giường, cẩn thận lau những giọt nước trên người cô rồi mới ôm cô vào lòng, phủ lên người cô một lớp chăn bông. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức lần nữa, cô vươn tay ra trước khi Hạ Nhược Vũ chạm vào điện thoại di động trên bàn đầu giường, cánh tay đau nhức cô không nhịn được rụt cánh tay lại. Cô thầm chào hỏi tổ tiên đời thứ 18 của Mạc Du Hải, chỉ có sau đó Hạ Nhược Phú lại dùng ánh mắt buồn ngủ mở điện thoại, không mở mắt bấm màn hình, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Chưa kịp đặt điện thoại lại thì một tiếng rung mạnh lại vang lên, lúc này Hạ Nhược Phú mới nhận ra đây không phải là đồng hồ báo thức mà là điện thoại, nhanh chóng mở mắt ra liền nhìn thấy một dãy số lạ cô không do dự mà bấm nghe. Alo, vút lên phía trên, Hạ Nhược Phú lập tức trả lời, một tay còn lại không quên kéo chăn bông lên, chuẩn bị tiếp tục trả lời điện thoại rồi đi ngủ. Ngồi trong xe thể thao, Phong Ngữ Hiên nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Nhược Vũ, đầu óc đột nhiên đình công, ngay cả nhịp tim cũng như đột một dừng lại, ổn định tâm thần, lại bị bên kia thúc sục. Anh ta mở miệng alo, Hạ Nhược Vũ tôi là Phong Ngữ An Hiên. Phong Ngữ Hiên, Hạ Nhược Vũ nghĩ ồ, và một cơn buồn ngủ dày đặc quét qua cô. mạc dù Hải đúng là một quái thú, một cỗ máy chuyển động không mệt mỏi. Lần trước chúng ta để lại danh thiếp của nhau, mạo muội gọi cho cô nhược vũ đúng là hơi đột ngột, mở cửa sổ xe, phong ngữ hiên châm một điếu thuốc, anh ta yêu nhã hút thuốc, vẻ mặt đầy kiên nhẫn. Chính xác thì anh chàng này đang nói về điều gì? Hạ nhược vũ vu oan trong lòng, vẫn bình tĩnh đáp lại th một tiếng. Khóe môi phong ngữ hiên giật giật vì hai tiếng ô liên tiếp của một người phụ nữ, trên đời này không có người phụ nữ nào đáp lại cục điện thoại của anh ta ngắn gọn như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phong Ngữ Hiên mỉm cười nói một câu, nét vui tươi trong mắt anh ta quay cuồng, điếu thuốc lăn ra thành một hình dáng đẹp đẽ. Anh ta nói, tôi vẫn rất quan tâm đến kế hoạch tăng tài chính gần đây của công ty Nhật Hạ, Hạ Nhược Phú đang nằm trên giường lập tức hăng máu, như thể đột nhiên được uống thuốc kích thích. Thật không, vậy khi anh Ngữ Hiên có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện cụ thể cô lăn một vòng, Hạ Nhược Phú ngồi thẳng dậy mái tóc dài dối tung bay trên không chung. Anh nghe thấy tiếng hoan hô và vui mừng của người phụ nữ, một nụ cười nở trên khuôn mặt của Phong Ngữ Hiên. Nếu thái độ của đối phương luôn lạnh lùng, đó hắn là do miếng ngồi anh A đặt không đủ lớn. Ngừng một chút, Phong Ngữ Hiên dập tất điếu thuốc trong tay, môi mỏng khế mở, không bằng chọn ngày hôm nay đi. Không biết hôm nay cô Nhược Vũ có thời gian không? Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Hạ Nhược Vũ nhận ra vân là 10 giờ sáng, không khỏi măng mạc du hải lần nữa, vội vàng cười nói, tôi có thời gian. Thời gian địa điểm, cậu cứ gửi vào điện thoại của tôi. Sau khi cút điện thoại, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng rời khỏi giường, mới vừa đi được một bước, giữa hai chân cô liền nổi lên một trận đau nhức dữ dội cô không nhịn được dừng lại, be đầu nghỉ ngờ mộ du hải đã làm gì cô. Cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ, Hạ Nhược Vũ nhìn lướt qua thông tin trên điện thoại, sau đó liếc me nhìn thời gian, không dám dừng lại, lo lăng lao ra khỏi phòng. Cô Nhược Vũ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, nhìn thấy Hạ Nhược Vũ xuống lầu, người hầu đang chờ ở phòng khách nhanh chóng cung kính nói, đôi mắt rũ xuống trông rất cung kính. Liếc nhìn người hầu, Hạ Nhược Vũ đã nhận ra người đứng ở đầu cầu thang nghe trộm đêm qua, cô không khỏi cười thâm, chỉ nhẹ nhàng vây vây tay, này cô tôi có việc phải làm nên không ăn, đẩy cửa quán cà phê ra, Hạ Nhược Vũ nhìn quanh các ghế trong phòng, nhưng không tìm thấy bóng dáng của phong ngữ hiên, khi cô đang tự hỏi liệu mình có đi nhầm không thì một người phục vụ bước đến. Xin chào, cô có phải là cô Nhược Phú không? Đúng vậy, khóe miệng Hạ Nhược phú hiện lên một nụ cười, cô thật sự không ngờ quán cà phê nhỏ này trông nhỏ và sang trọng nhưng có cả những phòng VIP. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Hạ Nhược Phú đi đến đại sảnh phía sau quán cà phê, lúc đó cô mới phát hiện quán cà phê chỉ là một cái vỏ bọc địa điểm sau lưng mới là chính. Cô Nhược Phú đã lâu không gặp phong ngữ hiên ngồi trong hộp nở nụ cười lịch sự nhìn Hạ Nhược Phú trong giọng nói dịu dàng không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Gật đầu, Hạ Nhược Vũ nhìn xung quanh thiết kế ở đây, táo bạo nhưng trang nhã, nơi này khá thú vị. Tôi vẫn nghĩ cô Nhược Vũ thú vị hơn. Đưa tay ra, phong ngữ hiên ra hiệu cho người đối diện rồi nâng tách trà lên trước mặt anh ta, nụ cười trên môi không hề suy giảm, anh ta tao nhã cầm thực đơn lên và đưa cho Hạ Nhược Vũ. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thực đơn, Hạ Nhược Vũ đã bị tròn mắt nghĩ rằng đây là một cuốn sách phiên bản giới hạn, nhưng sau khi đọc nó cô nhận ra rằng đó là một thực đơn chính hiệu. Nhìn thực đơn không có bất kỳ giá nào, cô không khỏi thở dài trong lòng, nếu như người giàu trên đời này có thể chia thành hai loại, một là người giàu như minh hai là người giàu thực sự giống như phong ngữ hiên. Người với người đúng là khác nhau, anh ta đã hiểu lộ sự giàu có của mình, hạ nhược vũ nhanh chóng khép lại thực đơn. Món ăn của tôi ở đây có thể không hợp khẩu vị của cô nhược vũ, cô cứ gọi món ở đi. Giọng nói không quá lớn không nhỏ, nhưng lại mang đầy phong vị của một quý ông, ngay cả lời nói rất khách sáo cũng nghe rất chân thành. Hai ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn thực đơn, trên mặt hạ nhược vũ nở nụ cười, cô rút lại rồi đưa cho phong ngữ hiên, anh ngữ hiên, mọi chuyện thủy anh sắp xếp, cô hào phóng nói vài câu, phong ngữ hiên nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô, nụ cười trên mặt anh ta trầm hơn một chút, giới thiệu trong menu đều là tiếng Pháp, cũng không có chữ hán. Đúng như tư liệu anh ta điều tra được về cô, cô không biết gì về tiếng Pháp. Võ nhẹ vào lòng bàn tay, giọng nói của phong ngữ hiên cao lên vài phần phục vụ, lại đây. Về hành vi của người đàn ông, trên mặt hạ nhược vũ lộ ra một chút nghi ngờ, vậy mà vừa rồi còn đưa thực đơn cho cô trong lòng không khỏi thở dài trước sự đạo đức giả của một doanh nhân. Các món ăn lần lượt được một người phụ nữ mặc trang phục hán mang lên, lúc đầu hạ nhược vũ cô không để ý lắm, mãi về sau cô mới phát hiện ra không chỉ mỗi món khác nhau mà ngay cả người dọn món cũng khác nhau. Phong ngữ hiên, học vấn của những người phục vụ này là gì? Cho đến khi dọn món ăn cuối cùng cửa phong vẫn chưa đóng lại, hạ nhược vũ không khỏi hỏi. Mỗi cô gái tài sắc vẹn toàn, khí chất không thua gì diễn viên, chưa kể các nghĩ nhân đều có những ưu điểm riêng, sự kết hợp ăn ý như vậy quả thật hiếm có. Hầu hết đều là thạc sĩ trở lên cầm đũa lên, phong ngữ hiên nói rất nhẹ, vẻ mặt thản nhiên như đang giải thích một chuyện cực kỳ bình thường. Nghe câu trả lời này, Hạ Nhược Vũ không khỏi có chút choáng váng, phương pháp quản lý của người giàu thật khác biệt, xem ra có bằng cấp như tôi mà phục vụ món ăn ở đây cũng khó, nghe được tiếng thở dài đầy mỉa mai của Hạ Nhược Vũ, nụ cười trên mặt phong ngữ hiên rất tuấn tú, mang đến cho người ta cảm giác như gió xuân, anh ta cười lắc đầu không nói một lời, nhưng cũng không trả lời. Tôi không biết cô Nhược Vũ có thích hải sản hay không? Đây là cá hồi được vận chuyển bằng đường hàng không sáng nay. Nó vẫn còn tươi. Hãy thử xem, phong ngữ hiên đưa tay ra, nhẹ nhàng lịch thiệp giới thiệu món ăn trên bàn. Về chất lượng siêu cao của nhà hàng này, hạ nhược vũ vô tư gấp một phần cá nhẹ nhàng đưa vào miệng, vị ngon tan ra trong miệng đúng là quá tuyệt quá ngon. Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của hạ nhược vũ, phong ngữ hiên nở nụ cười trên mặt. Sau đó anh ta gấp một miếng cá, nhẹ nhàng đưa vào miệng và từ từ nhai. Chẳng phải những người giàu thường ưa thích sạch sẽ sao? Hạ nhược vũ nhìn phong ngữ hiên cắt một miếng thịt trên miếng mà cô vừa cắt, trong lòng cô trào dâng một cảm giác kỳ lạ. Đúng rồi, anh Ngữ Hiên, nếu bây giờ tôi nói mục đích chúng ta đến đây cùng dùng bữa thì có khiến anh mất hứng không? Sau khi nếm gần hết đồ ăn trên bàn ăn, Hạ Nhược Vũ nghĩ đến mục đích của chuyến đi này, không thể đi ăn uống đơn thuần được. Nghe thấy giọng nói của Hạ Nhược Vũ, nụ cười trên mặt Phong Ngữ Hiên vẫn không hề suy giảm, anh ta nhẹ nhàng nuốt xuống thứ trong miệng, sau đó nâng mắt nhìn người phụ nữ đối diện. Hành động đặt đũa xuống của Phong Ngữ Hiên đã bị Hạ Nhược Vũ nhìn thấy, thấy bên kia đã chuẩn bị xong, cô không có chút khách sáo, cô nói thẳng vào vấn đề, anh Ngữ Hiên, công ty Nhật Hạ hiện tại có thể nói là bấp bênh. Khả năng đầu tư của anh thực sự đúng là phao cứu sinh của chúng tôi. chớp mắt Hạ Nhược Vũ đang nói không ngừng, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm cô không nghĩ nhiều đến những lời này, thay vào đó cô mở miệng nói rồi yên lặng chờ đợi phản ứng của người đàn ông. Sau khi dừng lại vài giây, Phong Ngữ Hiên nhìn Hạ Nhược Vũ với đôi mắt vẫn đang cười, không hề có ý định mở miệng dường như anh ta đang suy nghĩ về điều gì đó trong khi lắc ly rượu đỏ băng một tay. Nhìn bầu không khí dần dần trở nên lạnh lẽo, Hạ Nhược Vũ không khỏi có chút áy náy, nhìn chăm chú vào gương mặt của Phong Ngữ Hiên, nhất thời không thể nắm bắt được cảm xúc của đối phương. Kinh phí không thành vấn đề, nhưng tôi có việc ở đây cần cô Nhược Vũ giúp đỡ. Nhìn xem, đặt ly rượu đỏ trên tay xuống, gương mặt Phong Ngữ Hiên mang theo chút xin lôi, nhưng giọng nói vẫn có vẻ rất ổn định. Chắc chắn, không có bữa trưa nào miên phí trên thế giới yêu cầu đột một đối với Phong Ngữ Hiên là nằm trong dự kiến của Hạ Nhược Vũ, dù sao họ đều là doanh nhân. Vừa đảo mắt trên mặt Hạ Nhược Vũ lập tức nở nụ cười sâu hơn, "Anh Ngữ Hiên, chỉ cần không phải là giết người cướp của, hoặc những việc vi phạm pháp luật và đạo đức, tôi sẵn sàng làm." Hạ Nhược Vũ tỏ ra rất sẵn sàng, Phong không khỏi muốn bật cười, cô gái này thật là thú vị, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài. "Thực ra rất đơn giản, tối nay tôi có một bữa tiệc tối muốn tham gia, nhưng đến giờ van chưa tìm được bạn nhảy, nên tôi nghĩ cô Nhược Vũ có thể giúp tôi." Đưa tay lấy ra một tấm thiệp mời màu đỏ và lộng lây, trên mặt Phong Ngữ Hiên đầy sự bất đắc dĩ. Nhìn cái tên im lặng nhận lời mời, Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn ôm chán, còn tưởng rằng sẽ có một số việc lớn cần phải chuyên tâm cho bản thân, hóa ra chỉ là chuyện ăn uống. Không sao, trong nháy mắt Hạ Nhược Vũ đã đưa ra quyết định, vì công ty Nhật Hạ cô không có cơ hội do dự chút nào, càng không nói đến chuyện này cũng không có hại gì với cô. Nâng ly rượu lên, phong ngữ hiên nhìn Hạ Nhược Vũ, người đã sẵn sàng đồng ý với anh ta với nụ cười trên môi, nhưng trong mặt anh ta hiện lên một ia danh mãnh âm thanh cụng ly của những chiếc ly vang vọng trong phòng. Bước ra khỏi quán cà phê, Hạ Nhược Vũ đứng ngoài cửa nhìn xuống mặt tiền cửa hàng, nhưng tâm trạng của cô thay đổi rất nhiều, không dám ở lại, Hạ Nhược Phú vội vàng dừng một chiếc xe, đi đến phố người giàu. Khi màn đêm đang dần hòa vào nhau, Hạ Nhược Vũ nhìn mình trong gương, cảm thấy hơi xứng sờ một lúc, người trong gương thực sự rất xinh đẹp thanh tú. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Nhược Phú vang lên, trên màn hình hiện lên cái tên, Mạc Du Hải, có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu? Có cần anh cử người đến đón không? Mạc dù Hải Thâm đang ngồi trên xe nhìn những bóng người trong trung tâm thương mại, bình tĩnh hỏi. Cô ơi, cô thật sự rất hợp với bộ váy này, nhân viên bán hàng nhìn Hạ Nhược Vũ đứng trước gương, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ ghen tị. Những người khác đứng trong cửa hàng nhìn bóng lưng của Hạ Nhược Vũ, họ đều suýt soa rằng, chắc hẳn Hạ Nhược Vũ này đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không sẽ không đẹp như vậy. Nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên miệng hạ nhược vũ ra giấu im lặng với nhân viên bán hàng, sau khi thấy đối phương hoảng hốt im lặng không nói nữa, cô mới ngại ngùng cười, dùng tay chi vào điện thoại bên cạnh tay. Không cần đâu, mặc dù hải anh ăn trước đi em về sai, nói xong một hơi, hạ nhược vũ cút điện thoại, vỗ ngực có tội. Sau đó mới lấy thẻ ngân hàng ra và đi đến quê thu ngân vừa ra khỏi cửa hàng, một chiếc xe thể thao màu đen dừng trước cửa hàng. chỗ hạ nhược Phú ở cửa xe đột nhiên mở ra, phong ngữ yên bước xuống, nhìn hạ nhược Phú ở cự ly gần, ánh mắt không nhịn được mà dừng lại ở trên người cô. không ngờ vừa kịp lúc tôi hy vọng sẽ không bị tắc đường, nếu không bỏ lỡ bữa tiệc của anh ngữ yên thì thật đắc tội. khẽ cười một tiếng, hạ nhược Phú vươn tay nhẹ nhàng chặn trước ngực, nâng váy đi lên ô tô. cách đó không xa, mặc dù hải nhìn hạ nhược phụ lên xe của người khác, ánh mắt tức giận khiến người lái xe không dám thở mạnh. Đi theo, Mạc Du Hải nhìn chiếc xe đi qua trước mặt, bình tĩnh nói, vẻ mặt như đông cứng lại. Sau khi lên xe ngồi xuống, Hạ Nhược Vũ theo tiêm thức nhìn lại, không thấy gì là lạ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác sởn da gà, như thể đã bị nhìn thấu. Nhận thức được sự kỳ lạ của Hạ Nhược Vũ, Phong Ngữ Hiên rất thân mật hỏi, "Sao vậy cô Nhược Vũ, có vấn đề gì không?" Lắc đầu, Hạ Nhược Vũ miễn cưỡng gượng cười, "Không có chuyện gì." Lái xe mấy chục phút, xe chạy dần về trung tâm thành phố, hàng dãy cao ốc thương mại hoa mắt, nhìn địa điểm tổ chức tiệc tối, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác mong đợi. Sau khi chiếc xe ổn định dừng lại, Hạ Nhược Phú bước ra khỏi xe với sự giúp đỡ của Phong Ngữ Hiên, với nụ cười nhàn nhạt trên môi, liếc nhìn về phía sân cửa lộng lẫy. Khi hai người bước đến địa điểm chính, hội trường vốn dĩ ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, Hạ Nhược Vũ không khỏi kinh ngạc chuyện gì đã xảy ra. Sau khi cẩn thận quan sát ánh mắt của mọi người, cô nhận ra rằng tất cả mọi người đều không nhìn họ một chút nào. Bước đến khu vực đã định, Hạ Nhược Vũ quay người đi theo tầm mắt của mọi người ra cửa, nghĩ đến loại nhân vật nào có thể làm được chuyện này, chỉ cần một lần xuất hiện cũng có thể tạo ra hiệu quả lớn như vậy. Hai mắt đối diện nhau, Hạ Nhược Vũ nhìn thấy khuôn mặt cao quý của Mạc Du Hải, miệng há hốc nhưng khi nhìn thấy cánh tay của người đàn ông dơ lên tất cả biểu cảm trên mặt cô đều khép lại. Đó không phải là cậu chủ Du Hải sao? Cậu chủ Du Hải chưa bao giờ thèm tham gia một bữa tối như vậy. Vài công tử nhà giàu nhìn mặc Du Hải với sự ngưỡng mộ trên mặt nở nụ cười sáng lạn, nhỏ giọng bàn luận với nhau. "Nhược Phú tôi sẽ đến đó giao lưu. Cô có thể ngồi đây một lát được không?" Phong Ngữ Hiên nhìn mấy người đàn ông đằng xa đang vẫy tay chào mình cúi đầu nói bên tai Hạ Nhược Phú. Hạ Nhược Vũ gật đầu, sau khi nhìn Phong Ngữ Hiên rời đi, trên mặt cô nở một nụ cười nhẹ, trên đường đi vừa rồi, cô đã bị những món tráng miệng xinh đẹp có giá trị siêu cao kia hấp dẫn. Một tay cầm nghĩa lên tay kia cầm một cái khay nhỏ, hạ nhược vũ định đưa tay ra, nhưng đột nhiên từ đâu có một bàn tay đưa ra chụp thẳng mục tiêu của cô. Lần nữa ra tay cũng vẫn là kết quả như cũ, sau vài lần cô hơi tức giận. Cất đống đồ trong tay đi, hạ nhược vũ đưa mắt nhìn người đứng bên cạnh chỉ khi nhìn thấy người đó chính là người vừa mới gặp vài ngày trước trong lòng không khỏi nhếch mép Ồ, đây không phải là cô nhược vũ sao? Đứng giữa một đám công tử nhà giàu, Mạc Duyên nhìn Hạ Nhược Vũ với vẻ mặt kiêu ngạo, ngay cả giọng nói cũng đầy vẻ khinh thường. Thật sự không biết người phụ nữ này từ đâu ra nhiều tự tin như vậy, Hạ Nhược Vũ nghĩ hôm nay sự tiệc là vì công ty Nhật Hạ nên không muốn gây chuyện xoay người đi về phía sau. Váy trên người cô đột nhiên buông lỏng, Hạ Nhược Vũ dừng lại kịp thời trên ngực cô lại, như vậy vừa hay tránh khỏi bị lộ hàng, yêu nhã quay lại, Hạ Nhược Vũ sơ nhìn thấy Mạc Duyên tự đắc giãm lên váy khóe miệng cô hơi nhếch lên, thân thể Hạ Nhược Vũ xuyên hơi cong lên, ngón tay dừng lại ở trên gấu váy, xoẹt một tiếng, chiếc váy trên người cô lập tức biến thành một chiếc váy ngắn gọn gàng, càng khiến Hạ Nhược Vũ trông tinh nghịch dễ thương. Nếu như cô thích thì tôi cho cô, Hạ Nhược Vũ hung hăng kéo váy dưới chân của Mạc Du Yên ra, theo quán tính chuyển động, trọng tâm Mạc Du Yên không ổn định, cô ta hung hăng nhìn Hạ Nhược Vũ. Trước khi Mạc Du Yên hét lên, Hạ Nhược Vũ nhìn người dưới đất với vẻ mặt sợ hãi, sợ hãi hét lên ái Vài cô gái đứng bên cạnh Mạc Du Huyên đều vây thành vòng tròn, vội vàng giúp đỡ những người trên mặt đất. Mạc Du Huyên đỏ bừng mặt khi nhìn đứng đó giả vờ là Hạ Nhược Phú tội nghiệp, nghiến răng nghiến lợi căm hận. Hạ Nhược Phú, cô cố ý. Đứng dậy, Mạc Du Huyên lao đến trước mặt Hạ Nhược Phú, chỉ thẳng vào mũi đối phương mà chửi rủa. Nhất cử nhất động ở đây trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đứng tại trô lặng lẽ theo dõi diễn biến của sự việc tiếng nói chuyện xì xào vang lên khép hội trường. Nhìn tình cảnh cách đó không xa, Tường Vi đang đứng bên cạnh Mạc Du Hải nói rất quan tâm, Du Hải, hình như có một cô gái nhỏ và cô Nhược Phú ở đăng kiên chúng ta có muốn nhìn một chút không? Đừng đi trước khi Tường Vi dứt lời, Mạc Du Hải đã nhàn nhạt từ chối, anh đã nhìn ra được sự cứng ra của hạ Nhược phụ không cần lo lắng cô sẽ chịu thiệt thôi. Nghe thấy câu trả lời của Mạc Du Hải, trên mặt Tường Vi hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm, cô ta nhẹ nhàng nâng ly lên nhấp một ngụm rượu đỏ. Cô Nhược Phú, cô tự mình ngã, sao có thể trách tôi được? Biết Mạc Du uyên sẽ đến bên này, Hạ Nhược Vũ vân nhìn người đối diện với vẻ mặt đáng thương, giọng nói rất nhỏ. Tiến lên một bước Mạc Du uyên nhìn Hạ Nhược Vũ đang giả bộ, lập tức cảm thấy có chút thức giận cô giả bộ cái gì, mau xin lỗi tôi, đám đông người xem nhìn Mạc Du uyên hung hăng buộc tội thoát nhìn không phải cô gái kia làm. Cô Du uyên sao có thể ý thế ước hiếp người chứ? Nghe mọi người càng ngày càng nghiêng về phía Hạ Nhược Vũ, Mạc Du uyên cảm thấy phổi sắp nổ tung, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô, nhất thời không biết nên làm sao Nhìn thấy Mạc Du Huyên sắc mặt xanh mét vì tức giận, Hạ Nhược Vũ không khỏi muốn trợn mắt đi diễn kịch mà lại không mang theo não, Mạc Du Huyên không bị thiệt mới là lạ đấy. Nhật Hạ mãi đến khi sóng gió dịu đi, bóng dáng của Phong Ngữ Hiên mới từ từ xuất hiện bên cạnh Hạ Nhược Vũ, anh đưa một ly rượu vang vào tay cô, vẻ mặt hoàn toàn như thể không hề biết chuyện vừa xảy ra. Sau khi nhận ly rượu vang đỏ, Hạ Nhược phú không khách sáo mà nhấp một ngụm ánh mắt nhìn thấy Mạc Xu Hải và Tường Vi trong hội trường, mặc dù biết họ không có gì, nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Sau đây là màn sôi động nhất của buổi tiệc của chúng ta. Sau khi tắt đèn, nam nữ nắm tay nhau có thể vào sàn nhảy. Giọng nói của người chủ trì trực tiếp cắt ngang việc Hạ Nhược phú đang đi ăn tráng miệng, vẻ mặt cô hơi trì trệ trước khi Hạ Nhược phú chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, mắt cô lập tức chìm vào bóng tối trong bóng tối thính giác của mọi người sẽ đặc biệt nhạy cảm hạ nhược vũ cố gắng tránh những người xung quanh trong lòng có một tia hoảng sợ ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn cô nhược vũ cô đến rồi à đặt cái chén trong tay xuống quê, phùng mặc nhiên dựa vào trí nhớ của mình để tìm hạ nhược vũ đang đi đến quay tráng miệng cô chưa kịp mở miệng hạ nhược vũ đã cảm thấy trên môi mình một cảm giác lành lạnh một mùi quen thuộc sộc thẳng vào mũi trong tiềm thức cô vươn tay muốn đẩy người đàn ông đang ôm mình ra nhưng lại phản tác dụng Mãi cho đến hạ nhược phú viễn sắp nghẹt thở, Mạc Du Hải mới buông người phụ nữ trong tay ra, đôi mắt đen sáng ngời trong bóng tối lóe lên một chút tia sáng, nói dối anh, đây là hình phạt nhỏ, nghe được giọng nói của Mạc Du Hải, hạ nhược phú trong bóng tối hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, đột nhiên cô rơi vào một vòng tay rắn chắc mọi người nhanh lên, nắm tay người mình thích càng sớm càng tốt. đếm ngược ba, hai khi đèn bật sáng, phong ngữ hiên vẫn không tìm thấy bóng dáng của hạ nhược vũ, nhưng cảm thấy người bên kia càng lúc càng xa mình, ánh mắt anh ta đờ đẫn nhìn cánh cửa sau đang đông đưa trong mắt người đàn ông hiện lên một tia nguy hiểm. hạ nhược vũ đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, cô có thể phóng tâm mắt nhìn bao quát toàn cảnh thành phố về đêm, giang tay ra tận hưởng trọn vẹn làn gió mát của đêm hè, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều. mặc dù hải anh lèn ra ngoài như vậy có ảnh hưởng gì không? Nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mái tóc của Hạ Nhược Vũ bay theo gió. Tầm mắt của anh lưu lại trên mái tóc dài bay bay Hạ Nhược Vũ, nếu không phải nhìn thấy người phụ nữ này bị bắt cóc, anh làm sao có thể tới một bữa tiệc vô nghĩa như vậy. Nhưng lời nói ra lại là mấy chữ lạnh lùng, không sao đâu. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một pháo lớn, Hạ Nhược Vũ quay lại liền thấy pháo hoa đang nở rộ, không khỏi há to miệng, lấy tay che miệng Mạc Du Hải, nhìn xem khoảnh khắc pháo hoa nở thứ mà Mạc Du Hải nhìn thấy là khuôn mặt của một người phụ nữ còn đẹp hơn cả pháo hoa. Tâm trạng bình tĩnh của anh nổi lên và anh nhìn vẻ mặt phấn khích của người phụ nữ thì khóe miệng anh không khỏi nhếch lên. Em rất thích pháo hoa sao? Sau khi quả pháo hoa cuối cùng biến mất trong không trung, ánh mắt của Mạc Du Hải vẫn nhìn trên khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ từ từ cởi áo khoác của anh. Quay người lại, Hạ Nhược Phú nhìn thấy người đàn ông khoác áo khoác cho mình, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cô vẫn không từ chối, chỉ thản nhiên đưa tay ra vuốt lại mớ tóc rối bù sau đầu. Cô gái nào cũng rất thích pháo hoa, à em cũng không ngoại lệ, không nhịn được trợn mắt với mặc Du Hải, Hạ Nhược Phú tức giận nói xong thì xuống lầu. "Cậu chủ Du Hải, cô Nhược Phú, tài xế nhìn hai người lên xe, nhanh chóng mở cửa cung kính nói: Người lái xe vào ghế lái nhìn Mạc Du Hải, trong lòng không khỏi thâm ngưỡng mộ Hạ Nhược Vũ, người như vậy ảnh hưởng đáng kể đến tâm trạng của người ta cậu chủ Du Hải, ngoài cô Nhược Vũ ước tính trước mắt sẽ không có người nào khác. Hạ Nhược Vũ vừa mới ngồi vào chỗ của mình, đột nhiên tim trùng lại, không khỏi cười thầm, sẽ không phải là trùng hợp như vậy chứ. Nhìn thấy tài xế đang lái xe cô liền đưa tay ngăn cản cô vội vàng nói chúng ta đi siêu thị trước. Mặc dù Hải không để ý tới hành vi bất thường của Hạ Nhược phú hôm nay, mà chỉ khẽ gật đầu, xe vững vàng lái về phía siêu thị gần đó. Hạ Nhược Vũ, cần đây em rất thân thiết với Phong Ngữ Hiên. Còn có lý do gì sao? Mặc dù Hải ôn nhu xoay người Hạ Nhược Vũ đang ngồi co do trên ghế của mình, tâm mê của anh ta vừa vặn nhìn thấy Phong Ngữ Hiên bước ra tòa nhà. Giọng nói không khỏi lạnh mấy độ. Trong bụng nổi lên từng đợt đau, Hạ Nhược Vũ không thèm nhìn Mạc Xu Hải, nói thăng, phi tiên, Hạ Nhược Vũ vẫn biết rất rõ tính tình của Mạc du Hải, phi đã bị anh phát hiện một số chuyện tốt nhất nên thành thật giải thích nếu không kết quả cuối cùng nhất định sẽ tệ hơn. Câu trả lời chóng vánh của người phụ nữ không khỏi làm Mạc Du Hải cười cười, dừng một chút mới nói, nếu muốn đẩy nhanh sự sụp đổ của công ty Nhật Hạ em có thể chấp nhận đầu của Phong Ngữ Hiên cơ thể hơi giật mình, Hạ Nhược Phú do dự nhìn Mạc Du Hải trong mặt hiện lên vẻ khó hiểu, đầu óc quay cuồng, trong lòng cũng nhanh chóng cân nhắc thuận lợi. Nhưng công ty Nhật Hạ đang gặp nguy hiểm, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc huy động vốn, công ty không còn đủ khả năng chỉ trả nữa trong đầu hiện lên đống số cái trên bàn, trái tim Hạ Nhược Phú đột nhiên như bị thắt lại. Hai tay chậm rãi trùng xuống, mặc dù hải liếc mắt nhìn hạ nhược vũ sắc mặt tái nhợt cho rằng cô lo lắng quá mức, trong lòng không khỏi mềm lòng một chút, em đang quyên tiên, nhưng phong ngữ hiên không nói đầu tư. Mục đích là để rửa tiền, rửa tiền. Nghe thấy hai từ khóa này, hai mẹ hạ nhược vũ bất giác nheo lại, nhìn về phương diện này, phong ngữ hiên không phải là một người giàu có đơn giản, nhưng phong ngữ hiên dường như chỉ là một thương nhân bình thường, không có gì. Theo logic của anh, Lục Hãng Vân là một người tốt hơn, nhìn sắc mặt ngày càng tái nhật của Hạ Nhược Vũ, mặc dù Hải nói rất thản nhiên, ánh mặt dừng ở động tác trên tay cô. Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ, không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của người đàn ông, vào thời điểm này, nếu cô từ bỏ sự góp vốn của phong ngữ hiên tương đương với việc từ bỏ công ty Nhật Hạ. Xe ổn định dừng lại trước một siêu thị lớn, Hạ Nhược Vũ lúng túng cười, vừa đứng dậy liền cảm thấy dưới người có cảm giác nhấp nháp, trong lòng cảm thấy vô lực không nhịn được khẽ đặt hai tay xuống dưới Cảm giác ẩm ướt dưới thân lập tức khiến Hạ Nhược Vũ có chút muốn khóc tuy rằng trong xe cảm thấy bầu không khí kỳ quái, nhưng lại mở miệng không biết nên nói thế nào. Em ra ở đây luôn sao? Là bác sĩ phụ khoa, mặc dù hải không nhận ra vẻ bối rối của Hạ Nhược Vũ, nhìn vẻ mặt của Hạ Nhược Vũ, anh suy nghĩ một hồi rồi đưa ra kết luận này. Nghe thấy tiếng ho đột ngột của người tài xế, khuôn mặt Hạ Nhược Vũ đột nhiên từ hồng nhạt chuyển sang đỏ, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào mạc du hải, nếu ánh mắt cô có thể giết người, cô có thể đảm bảo rằng người đàn ông trước mặt đã bị cô bóp chết vô số lần. Sau khi hít thở sâu mấy lần, Hạ Nhược Vũ bất đắc dĩ cúi đầu nói, chúng ta trở về đi. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, cô vợ khế ước của tổng tài Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo, bảo.